29 trường nhất ngang và Dương uyy tỏa thuận thống nhất về việc bắt Mai đông lập cung trục tội có điều muốn thả anh ta ra cũng không phải là chuyện dễ bây giờ công tác quản lý nội bộ trong các cơ quan công an rất nghiêm ngặt cho dù là hành vi phạm pháp thông thường nếu đã bị ghi vào trong hệ thống muốn thả gầy ra sớm thì phải được tiến hành theo quy trình từ trên x xuống dưới Tất nhiên nếu là người vừa mới bị bắt Thông tin vẫn chưa đưa vào hệ thống thì chỉ cần một câu nói của lãnh đạo là xong Dường Uy khiến cho cả nhà ông chủ phương ra đường biểu tình ảnh hưởng vô cùng lớn cảnh sát vừa bắt anh ta đã lập tức liên hệ với viện kiểm sát làm thủ tục bắt giữ Tr trường Nhật ngang muốn thả anh ta không những cần có sự phê chuẩn của nội bộ cơ quan công an mà còn phải báo cáo tình hình với viện kiểm sát có điều giai đoạn trước xử án chỉ cần cơ quan công an rút lại lạnh bắt giữ Đồng thời đưa ra lý do lập công trục tội Viện kiểm sát là cơ quan anh em Sẽ không can thiệp Nửa tiếng sau Thấy Vương Thụy Quân bước vào căn phòng Báo cáo về không cam tâm Xếp tề lên thành phố rồi Không có chữ ký của anh ấy Chuyện thả dưng hay không giải quyết được Anh qua gặp tránh văn phòng Kiệu Bảo anh ấy đóng dấu là được Trương Nhất Ngang nhẹ nhàng nói Dù sao đây cũng là nghiệp vụ Của cảnh sát hình sự Thông thường Đội cảnh sát hình sự nhất trí là được. Dạ, em đã gặp tránh văn phòng triệu. Anh ấy phản đối việc thả Dương Huy. Tại sao? Anh ấy nói Dương Huy dù sao cũng là đối tượng tạm giữ hình sự, không thả được. Trường Nhất Ngàng bất mãn nói to. Chúng ta bảo Dương Huy là công trục tội. Thả cần câu dài, câu ca to. Dương Huy không có tiền án bạo lực nghiêm trọng, sao lại không thả được? Tránh văn phòng triệu biết về mặt pháp luật, tính chất vụ dương huy không nghiêm trọng. Có điều dương huy khiến cho cả nhà ông chủ phương ra đường biểu tình. Dương biểu ngữ nói công an là ô dù của xã hội đen, kinh động đến chính quyền. Trường công an tề bị cấp trên gọi lên nói chuyện. Nếu bây giờ chúng ta thả dương huy ra, dương luận xã hội sẽ tin chắc rằng công an là ô dù của xã hội đen. Tránh văn phòng triệu đề nghị chúng ta tạm giam dương huy khoảng nửa năm. Đến lúc đó thả anh ta ra, bảo anh ta rụ rỗ mai đông. Anh ấy kiên quyết không đồng ý thẳng người ngay bây giờ tạm giác nửa năm Trương nhất ngang cười nhạt giảm giờ nguy nửa năm rồi bảo anh ta tìm lý do lừa Mai Đông về nước nếu Mai Đông hoàn toàn không có ý thức cảnh giác như vậy ấy, thì ta bị bắt mấy trăm lần thì lâu rồi Vương Thụy Quân khó xử nhưng tránh văn phòng Triệ nhất định không đồng ý em cũng không thuyết phục được anh ấy anh ấy không làm về tri xác hình sự và Cũng không hiểu những khó khăn trong công việc thực tế. Trương Nhất Ngang lắc đầu, đứng dậy nói. Quân à, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Trước đây khi tôi đỗ tốt nghiệp trường cảnh sát, vượt qua kỳ thi công chức, thi đỗ làm cảnh sát hình sự một cách xuân sẻ. Kể ra cũng khá may mắn. Được phân về bộ phận của Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao. Lúc đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao vẫn chưa lên tỉnh. Còn là trưởng phòng trinh sát hình sự ở thành phố Ninh 3 khi đó một huyện trực thuộc thành phố Ninh 3 đã xảy ra một vụ án giết người liên Hoò ảnh hưởng vô cùng xấu vì phó giám đốc công an tỉnh cao vốn nổi tiếng trong việc phá các vụ trọng án nên cấp trên giao cho phó giám đốc công an tỉnh cao thành lập ban chuyên án chuyên điều tra phá án vụ án giết người liên Hoò này đây cũng là vụ án lớn đầu tiên tôi được kinh qua và Lúc đó chất lượng ghi hình và mật độ của hệ thống thiết bị camera giám sát không thể so sánh như bây giờ, mà thủ đoạn của tội phạm lại cao siêu, năng lực phản trinh sát nhiều tra rất mạnh. Chúng tôi chờ mấy tuần liền nhưng tình hình tiến trình vụ án rất chậm. Đúng vào thời điểm chúng tôi bố trí theo dõi khắp huyện, gấp rút tìm mọi cách tìm ra đối tượng tình nghi, tội phạm lại giết người. Khi đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao phải chịu áp lực rất lớn, Cấp trên thấy ban chuyên án chúng tôi chưa bắt được hung thủ, mà lại xảy ra thêm án mạng, lại cử thêm một lãnh đạo nữa xuống, thay thế vị trí trưởng ban chuyên án của Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao. Vị lãnh đạo đó hoàn toàn không hiểu gì về trinh sát hình sự, chỉ huy loạn xạ, không có thu hoạch gì. Biết là mình không phá được án, sọ so phải chịu trách nhiệm, nên tìm cứ rời khỏi vị trí trưởng ban chuyên án, về tỉnh, cuối cùng, vẫn phải để Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao chỉ đạo phá án, Kết quả, chỉ mấy hôm đã phá được án, cuối cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao đã bắt được hung thủ nhờ vào năng lực chuyên môn, được biểu dương, còn vị lãnh đạo không chuyên nghiệp đó thì không còn gì để nói. Vương Thị Quân nghe anh ta kể xong câu chuyện, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không ngẫm ra được rốt cuộc lãnh đạo ngầm ý gì, đành ngưỡng ngùng rón rén hỏi. Xếp ạ, chuyện này, chuyện này thì liên quan gì đến vụ án của Dương Huy? Thế vụ án dương huy thì liên quan gì đến tránh văn phòng triệu? Ông ta phụ trách chính sách hình sự à? Ông ta chẳng qua chỉ là chủ nhiệm văn phòng. Đã phà án bao giờ chưa? Đã bắt tội phạm bao giờ chưa? Anh đường đường là đại đội phó, đại đội chính sách hình sự. Điều tra phà án thế nào lại còn cần ông ta dạy à? Vương Thủy Quân lập tức hiểu ra, ngẫm nghĩ dây lát. Độ cảnh sát hình sự điều tra phà án thế nào thì liên quan mẹ gì đến chủ nhiệm văn phòng? Nếu cơ quan công an là một công ty... thì chủ nhiệm văn phòng chỉ là vị trí hành chính. Cán bộ quản lý nhiệm vụ của công ty nào lại phải nghe theo bộ phận hành chính. Nhưng ý lại, ông ta không chỉ phụ trách hành chính mà còn kiêm thư ký tổng giám đốc. Ông ta phản đối về việc thả dư nguy, chắc hẳn là ý của trưởng công an Tề Trấn Hưng. Anh ta còn chưa cố gắng thách thức quyền nguy của trưởng công an. Đành nói thật, em thấy ý của tránh văn phòng triệu có khả năng là thái độ của trưởng công an Tề. Dù gì xếp tề cũng vì lần biểu tình này bị gọi Linh nói chuyện Nếu bây giờ thả dương uy Sẽ khó ăn nói với xếp tề Trưởng công an tề Vương Thụy Quân ho một tiếng khẽ nói Em nghe nói trong cơ quan đồn là xếp tề Có ý kiến với công việc hàng ngày của mạng kinh sát hình sự chúng ta Bao gồm cả việc bắt Lý Phong lần trước Xếp tề cũng không vui lắm Chúng ta bắt Lý Phong Tại sao trưởng công an tề lại không vui Vương Thụy Quân cởi rượm. Bởi vì cả tam giang khẩu đều biết anh là người bắt Lý Phong. Từ đầu đến cuối vụ án này xếp tề đều không tham gia. Thêm vào đó, bình thường chúng ta cũng không báo cáo với anh ấy về công tác bên mảng kinh sát hình sự. Cho nên vị trí của anh ấy về mặt tâm lý kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nếu lần này anh trực tiếp làm trái ý anh ấy em, em thấy liệu có ổn không? Trương Nhất Ngang hơi cao mày. Trong lòng đã hiểu, tất cả lãnh đạo đều thích thể hiện vị thế của mình. Cho dù việc đó anh ta không hiểu, nhưng chỉ đạo mấy câu về mặt nguyên tắc, mang tính cấp trên cũng khiến anh ta vui. Lần đầu tiên bắt Lý Phong, Trương Nhất Nga không hỏi ý kiến Tề Trấn Hưng. Sau đó, điều tra vụ Diệp Kiếm, vì có khả năng liên quan đến Chu Vinh, cần giữ bí mật, anh ta cũng không xin ý kiến Tề Trấn Hưng. Hơn nữa, anh ta và Tề Trấn Hưng vốn không cùng dây cùng cánh. Hai bên bình yên vua sự đã là rất tốt rồi, nịnh cho ông ta vui thì Trương Nhất Ngang không làm được. Việc hôm nay thả Dương Huy, nếu Trương Nhất Ngang nhất định làm theo ý mình, thì cả cơ quan đều biết hai bọn họ không còn nhìn mặt nhau, sau này làm việc sẽ rất phiền. Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ một lúc, thò dài. Chúng ta khó khăn lắm mới dựa vào việc này để thuyết phục được Dương Huy. Nếu không tận dụng cơ hội lừa Mai Đông về, sau này muốn tìm cơ hội như thế này rất là khó Đúng thế ạ, Vương Thụy Quân cũng thấy rất đáng tiếc nhưng cũng bất lực không biết làm thế nào Trường Nhật Ngang nhìn anh ta, bỏ không bắt Mai Đông, anh có tiếc không? Tất nhiên là em tiếc chứ, nhưng thả hay không thả Dương Uy liên quan gì đến thể diện của trưởng Công an Tế chứ Mặc dù Vương Thụy Quân có tí giả hoạt trong cư xử với mọi người, nhưng anh ta là cảnh sát hình sự. Trong thâm tâm, bản năng vẫn muốn phá được trọng án, bắt mai đông có ý nghĩa hơn nhiều so với việc giam giữ một thằng dương nghi. Trương Nhất Nga cười. Điều anh ta muốn chỉ là thái độ này. Chúng ta tìm một người tranh luận với tránh văn phòng triệu, phân tích tình hình thực tế, trình bày lý lẽ, phân tích quan hệ lợi hại để tránh văn phòng triệu. Và trưởng công an tề biết một khi bắt được Mai Đông là công lớn của cả cơ quan để họ quan tâm suy xét đến tình hình của đại cục. Tìm đâu đưa người đi thuyết phục đi. Chúng ta phải tìm một người không sợ đắc tội với tránh văn phòng triệu và trưởng công an tề. Vương Thụy Quân nghĩ ngợi dây lát buộc miệng. Bác sĩ Pháp Y Trần ừ, Nhưng bác sĩ Pháp Y Trần thì không liên quan gì đến vụ bắt Mai Đông. Hơn nữa anh Trần cũng không nghe chúng ta đâu. Trương Nhất Nga cười cười, dơ tay chỉ vào đầu Vương Thụy Quân, bật ra hai chữ. Lý Tây. Ngay lập tức, hai mắt Vương Thụy Quân sáng rực lên trong lòng vất giác cản tháng. Phó trưởng Công an trường quả là cao thủ. Mặc dù về mặt công việc, Lý Tây là một phế phẩm, nhưng cũng có thể tận dụng phế phẩm. Cô ta là cháu gái của Thứ trưởng Bộ Công an. Cái tội làm trái ý tưởng công an tề Không để cô ta gánh Thì còn ai vào đây được nữa Đếm chịu trách nhiệm lên kế hoạch bắt mai đông Lý Tây ngồi trên ghế sofa đối diện Há hốc mồm nhìn Vương Thụy Quân Tim bỗng chốc độc mạnh Từ sau khi xảy ra chuyện lưu bị Cô nàng hoàn toàn bị cho ra rìa Đội cảnh sát hình sự Làm cô nàng mấy hôm nay chỉ còn cách Tự lực cánh sinh Một mình mở ra một hướng mới để điều tra Chu Vinh Không ngờ Bỗng một ngày lại được giao nhiệm vụ quan trọng, bắt Mai Đông. Kế hoạch lớn như vậy, giao cho cô nàng phụ trách. Ngay lập tức cô nàng quên phát chuyện tiếp xúc với Chu Vinh và ngầm điều tra anh ta. Có việc tử tế để làm, còn phải một mình buồn bực điều tra Chu Vinh làm cái gì? Ô không bằng lòng à? Em, em, tất nhiên là em bằng lòng. Phó trưởng công an trương có đồng ý không ạ? Lý Tây phấn trấn đến mức nói không lên lời. trưởng công an Tr chương Tất nhiên là rất cẩn trọng việc này là tôi tiến cử với phó trưởng công an Trương cảm ơn anh Qu quân đi Tây vội lấy lòng Vương Thụy Quân nhưng lại suy nghĩ nhưng tại sao lại tiến cử em thứ nhất đấy là cô chuyển đến độ cảnh sát hình sự của chúng ta cũng mấy tháng rồi những cảnh sát hình sự tích cực và nhiệt tình làm việc như cô tôi rất ít gặp mọi người đều tận mắt thấy được năng lực của cô Chúng tôi cũng đều cảm thấy cần để cô được rèn luyện nhiều hơn. Lý Tây gật đầu liên tiếp. Thứ hai, một kế hoạch quan trọng như kế hoạch bắt mai đông, vốn không giao cho một cảnh sát mới như cô. Nhưng chúng tôi đang gặp phải một khó khăn rất lớn trong bước đầu tiên của kế hoạch. Vương Thụy Quân thở dài. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng chỉ cô mới quyết được. Khó khăn gì ạ? nay tôi nói với cô về kế hoạch bắt Mai Đông cô thấy thế nào vô cùng hay Vương tụy Qu quân ngật đầu kế hoạch này tôi đã nói với Dương Huy nhưng tránh văn phòng Triệ để không đồng ý thả Dương Huy ra để dụ Mai Đông Tại sao ông ấy lại không đồng ý à Vương Thụy Quân lắc đầu tôi cũng không biết ông ấy nhất mực không đồng ý Lý Tây giận dữ Không lẽ tránh văn phòng triệu là ô dù bảo kê cho Mai Đông ở Tam Giang Khẩu? Thảo nào, bao nhiêu năm nay không thể bắt được hắn? Vương Thụy Quân bỗng ho thành tiếng. Cũng không thể đổ oan cho tránh văn phòng triệu khi không có căn cứ. Bây giờ tôi phải làm thế nào ạ? Nếu trong ngày hôm nay không thuyết phục được tránh văn phòng triệu, thì toàn bộ kế hoạch bắt Mai Đông về sẽ đổ bể hết. Tôi đã gặp ông ấy, bị ông ấy mắng cho một trận. Cô thì khác. Cô là con gái, có lợi thế về mặt giới tính. Mặt khác, tránh văn phòng triệu cũng biết chú của cô là lãnh đạo chuyên bộ. Ông ấy sẽ nể mặt cô. Cô nói với tránh văn phòng triệu, kế hoạch này là cô nghĩ ra. Nếu không thể thả được Dương Nguy, kế hoạch của cô rất khó khăn. Vừa mới nghĩ ra là đã thành công cấp. Ngoài ra, cô cần tập trung phân tích mối quan hệ lợi hại trong việc bắt và thả Dương Nguy. Thừa cơ bắt được Mai Đông mới là quan trọng nhất. Sau khi rời khỏi văn phòng Lý Tây lập tức đi gặp tránh văn phòng Triệ Mặc dù hầu hết mọi người trong cơ quan đều không biết chú của L lý Tây là lãnh đạo chuyên bộ nhưng mấy lãnh đạo như cháh văn phòng Triệ đã nghe chương nhất ngang nói từ vụ Lưu bị lần trước Tê Trấn Hưng cũng đã dò hỏi thông tin của cấp trên đúng là như vậy tránh văn phòng Triệ kiên nhẫn nghe lý Tây phân tích các mối quan hệ lợi hại ông cũng rất thẳng thắn chân thành nói rõ với lý Tây Ông Thả Dương Uy là do trưởng công an Tê vì chuyện này mà bị thành phố cấp trên gọi lên. Nếu Thả Dương Uy, trưởng công an Tê sẽ không thể nào mà giải thích được. Ông bày tỏ quan điểm rằng mình cũng muốn Thả Dương Uy ra để dụ bắt Mai Đông, nhưng việc này phải cần được lãnh đạo cấp trên phê chuẩn. Lý Tây nói gãi cả lưỡi vẫn không thay đổi được tâm ý của ông ta. Cô nàng không còn cách nào khác đành lấy điện thoại di động, gọi cho thư ký của chú Quách, nói rõ lý do cần giúp đỡ. Đối với lãnh đạo cấp bậc này, việc đó chỉ là chuyện nhỏ. Thư ký của Thứ trưởng Quách lại quen một lãnh đạo công an thành phố cấp trên của Tam Giang Khẩu, gọi điện thoại phân tích một hồi. Đối phương cũng rất thán đồng với quan điểm thừa cơ bắt Mai Đông mới là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đều là người thuộc mảng chứng sát hình sự, hiểu rằng thời gian rất cấp bách. Đối với việc đặc thù cần giải quyết theo cách đặc thù, lập tức liên hệ với Tề Trân Hưng, bà ông ta xử lý. Lãnh đạo cấp trên đã đồng ý, Thế Trấn Hưng tất nhiên cũng đồng ý nhanh chóng, cắt bỏ cái nhọt dương nguy, lập tức bảo tránh văn phòng triệu giải quyết. Trưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Lý Tây đã cầm văn bản có dấu của tránh văn phòng triệu đến gặp Vương Thụy Quân. Vương Thụy Quân không ngờ Lý Tây hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng như vậy. Mình ra mặt, khen ngợi cô nàng một hồi, nhưng không nhắc câu nào đến chuyện giao cho cô nàng phụ trách việc bắt Mai Đông. Lý Tây vội nhắc anh ta. Đại đội phó Vương... Tiếp theo để bắt Mai Đông, em phải làm gì? Việc này cô đợi đã. Tôi nói với Phó trưởng Công an Trương, chỉ cho cô. Lý Tây đã trong phòng, tâm trạng đầy háo hức. Mấy phút sau, phía ngoài cửa vọng vào những âm thanh ồn ào, nghe thấy giọng thông tin. Xếp ạ, do cho Lý Tây phụ trách việc bắt Mai Đông đi, vụ này tôi không làm. Tại sao? Giọng của Trương nhấp ngang. Đúng thế. Tại sao? Tôi và Phó trưởng Công an Trương đã bàn rồi. Nếu Lý Tây nhanh chóng thả được Dương Ly ra, thì vụ án này sẽ giao cho cô ấy phụ trách. Các anh không bàn với tôi, tôi không đồng ý. Tống Tinh đẩy cửa bước vào, nhìn ngay thấy Lý Tây, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Lý Tây nhiến răng nhìn ông ta, không nói gì. Trương Nhất ngang hít một hơi thả sâu, khuyên Tống Tinh. Trung đội trưởng Tống... Lần này L lý Tây đã giúp chúng ta một việc vô cùng lớn anh hợp tác một lần này giao cho cô ấy phụ trách những cái việc tiếp theo nhé Tống tinh liếc Lý Tây một cái vẫn hùng hồn tranh luận đây không phải là việc giúp hay không giúp xếp ạ điều tra phá án không phải là trò chơi cũng việc cũng không phải là dùng để trả ơn kinh nghiệm của lý Tây còn xa mới đạt đến bước này hơn nữa sẽ không ai nghe theo sự chỉ huy của cô ấy à Lý Tây mỏ to mắt nhìn Tống Tinh Mắt đỏ bưng Trường nhất ngang trận mắt nhìn Tống Tinh Trung đội trưởng Tống Tôi đã hứa với Lý Tây Anh làm như vậy tôi còn thể diện gì nữa Anh có tuân theo chỉ đáo hay không Tống Tinh khinh khỉnh hứ một tiếng Bắt mai đông Một việc quan trọng như vậy Nếu xảy ra sai lầm thì quy lỡ cho ai Đằng nào thì cũng giao cho Lý Tây phụ trách Tôi không tham gia Kể cả anh có đuổi việc tôi cũng không tham gia Anh thật là Bương thủy quân bực bội, chỉ tay vào Tống Tinh, bước điếm bên cạnh Lý Tây, ghé sát lại nó nhỏ khuyên nhủ. Tính khí của anh Tống, cô cũng không phải là không biết. Tôi thực sự cũng hết cách với anh ấy. Lý Tây, hay là cô xem thế này được không? Lần này cô chịu khó vậy. Cô đi theo mọi người, tích lũy thêm kinh nghiệm. Sáng năm, tôi hứa sáng năm nhất định sẽ để cô làm trưởng ban chuyên án. Ba người nhìn sang cô nàng, ánh mắt đầy mong đợi. Lý Tây đưa mắt nhìn từ người này sang người kia mới lượt về mặt đầy ớ mức và giận dữ cô nàng hết vào mặt họ đôi đưa đảo đôi đưa đảo đôi l đưaa đảo Ừ rồi đẩy phát quân Thịy Qu quân trong một bên bước nhanh ra ngoài chương 30 sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là thả Dương Huy với một tinh thần đầy nhiệt huyết trong trước mắt đã bị ba người đàn ông khốn kiếp này đá về văn phòng làm bàn giấy như quả bóng khiến cô nàng tức nghẹn. Cô nàng trở về văn phòng, cầm điện thoại di động lên xem, thấy chú Vinh gửi cho mình rất nhiều tin nhắn qua WeChat. Khi nãy, được giao phụ trách bắt Mai Đông, trong đầu cô nàng lập tức quyết định từ bỏ luôn kế hoạch tự mình điều tra chú Vinh. Bây giờ, đành nhặt lại cái bánh không nhân này lên gặm vậy. Nếu một mình tìm ra được chứng cứ phạm tội của chú Vinh, để xem đủ cảnh sát lừa đảo này sẽ cúi đầu nhận lỗi với cô nàng thế nào. Cô nàng lướt xem màn hình điện thoại di động, Thấy một đoạn à ơi tán gái cụ rích của những gã đàn ông trung niên. Khi ở bên ngoài, mỗi ngày chúng ta đều gặp rất nhiều người đi lướt qua vai. Hầu hết những người đó đều sẽ không xuất hiện lại trong cuộc đời ta. Vì thế, tôi luôn cảm thấy người ta gặp gỡ và quen nhau là duyên số khó nói. Giống như là bình thường tôi rất ít đến đại lý 4S, có đến cũng không ở đó quá lâu. Tôi tin rằng em đến đại lý 4S xe mô tô cũng là ngẫu nhiên. Hôm đó, vừa hai tôi cũng ở đại lý đúng lúc đó em thời lái xe hai chiếc xe thế nào lại chạm cùng nhau cuộc gặp gứa đó nói từ góc độ xác suất toán học thì thấp đến kinh ngạc điều này khiến tôi cảm thấy tất cả đều vô cùng kỳ diệu đừng quên là em đã hứa mời tôi đi ăn 10 lần đấy phía sau còn gắn thêm một biểu tượng tinhịch lý tay cười nhà một tiếng nhắn tin trả lời được chữ hết Em không quên, chỉ sợ anh quá bận rộn không có thời gian thôi. Phía sau cũng ván thêm một biểu tượng tinh nghịch. Có thể nhận thấy đối phương nhận được tin nhắn xong nhất định sẽ mở cờ trong bụng. Lập tức nhắn lại mấy mặt cười hớn hòa lại nói. Ha ha, bận hay không còn tùy người. Đối với em, tôi lúc nào cũng có thời gian. Hay là thế này, để tôi bố trí, chúng ta hẹn một phát cho ra trò nhé. Đọc thế cụm từ đầy ngầm ý hẹn một phát T tất nhiên L lý Tây hiểu được dụng ý của đối phương cô nàng muốn tiếp cận Chu Vinh để nắm được manh mũi nhưng tất nhiên cô nàng sẽ không hy sinh cả thân thể mình để phá án là con gái cho dù là một cô nàng cứng tính như lý Tây cũng biết làm thế nào để tương kế ti tựu kế thả thính nhiều môi cô nàng suy nghĩ dây lát liền này ra một kế trong đầu đại thờ ra một tiếng theo tin tình báo Chu Vinh đúng là kẻ háo sát Có điều xem ra Chu Vinh cũng không phải là kiểu háo sắc lộ rõ ra mặt một ông chủ lớn giàu có bậc nhất tam gian khẩu như ông ta mà lại có thời gian kiên nhẫn nhắn từng chữ nói chuyện với cô nàng còn chân thành thẳng thắn luôn rất nhiều so với ba tay lừa đảo kia ở đầu bên kia điện thoại Chu Vinh vừa quay về văn phòng hộ kiếm nhân ngồi trước màn hình máy vi tính đang đăng nhập U chat liền khoe công với anh ta hành Vinh xong rồi Cô nàng đã đồng ý hẹn một phát chú Vinh bước đến phía tiếc máy vitĩnh nhìn lướt qua lịch sử nói chuyện th thả dài hẹn được dễ quá đầm ả chán anh không dễ đâu Anh Vinh em nói không dễ đâu anh Vinh em nói chuyện với cô ta cả ba ngày đấy mấy cô nàng trước đây nhận lời ngay lần đầu tiên cô em nàyriền giữ tận ba ngày nhưng cuối cùng vẫn nhận lại quá dễ dàng là mất hết hứng thú trong quá trình theo đuổi. Chú Vinh tiếc rẻ. Hồ Kiếm Nhân thầm phản bác trong lòng. Anh muốn có sự hứng thú trong quá trình theo đuổi. Anh đi đánh chữ nói chuyện với cô ta đi. Sao lần nào cũng bắt tôi nói chuyện? Tôi có nói chuyện với cô ta vui đến mấy. Cuối cùng chả phải. Vẫn là anh ngủ với cô ta. Chú Vinh nhìn một cái biết ngay trong đầu Hồ Kiếm Nhân nghĩ gì. Mỉm cười, bước đến trước tấm kính trang trí phía sau bàn làm việc. Vốt tóc, rất hài lòng với ngoại hình của mình nói Thế thì cậu hẹn cô ta tối mai đến nhà tôi ăn cơm Hồ Kiếm Nhân thao tác máy tính Sau khi xong lại nói À mà anh Vinh ạ Vừa nãy đệ tử của Chu Diệp Phi gọi điện thoại đến Hắn nói với ông chủ Chu sẽ đến tăm giang khẩu bất cứ lúc nào Trong mấy hôm tới Hắn bảo chúng ta chuẩn bị trước 1 triệu đô la tiền mặt Làm tiền đặt cọc vào hôm gặp Chú Vinh cao mài bất mãn nói, hàng chưa thấy đâu, chưa gì đã bắt chúng ta chuẩn bị tiền đặt. Ý của anh ta là muốn thấy thành ý của chúng ta, ngay hôm đó anh ta sẽ mang đến một cái trung đồng nhỏ, chúng ta chuẩn bị sẵn 1 triệu đô la tiền mặt. Nếu thương lượng ổn thỏa thì giao dịch một chiếc bước, số trung đồng còn lại, anh ta sẽ sớm bảo đệ tử giao dịch với chúng ta. Anh ta giao một chiếc chuông đồng nhỏ cho chúng ta rồi cũng không cần lo là anh ta sẽ cầm một triệu đô la chuẩn mất Chu Vinh suy nghĩ giày lát một cái trung đồng nhỏ giá những triệu đô là thế thì cái to phải bao nhiêu tiền không thể tính là như thế được không bộ trung đồng này cũng giống như già ấy một đôi giày có đáp đi mấy Nếu chỉ có một chiếc cũng không thể bán được cho nên giao một chiếc chuông đồng nhỏ lấy tiền đặt sẽ đảm bảo cho cả hai bên Chu Vinh ngật đầu dặn dò hồ kiến nhân đi chuẩn bị sẵn một triệu đô la tiền mặt đầu kia của húy chat L lý Tây nhận được tin nhắn chu Vinh mời cô nàng ngày mai cùng ăn bữa tối anh ta sẽ cho xe đến đón cô địa điểm là ở nhàu Vinh đối với tin nhắn này Lý Tây vừa mừng lại vừa lo mừng là vì cô nà không ngờ chú Vinh lại hẹn mình đến nhà ăn cơm đến nhà chú Vinh sẽ có cơ hội xác nhận có đúng là trong thư phòng của anh ta có một cái kết an toàn không thm chí có thể sử dụng một số biện pháp mở kết an toàn tìm ra chứng cứ phạm tội của Chu Vinh nếu cô nàng tìm ra được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh trong kết an toàn thì sau này cả độ cảnh sát hình sự sẽ không ai dám coi thường thực lực của cô nàng các anh xem đấy bao nhiêu năm nay các anh không thể tìm thấy dấu vết phạm tội của Chu Vinh chị đây đã đơn phương độc mã làm được lo vì theo thông tin tình báo Ch chú Vinh là người háo sắc Chú Vinh hẹn cô nàng cùng ăn cơm, không hẹn ở bên ngoài mà hẹn ở nhà anh ta. Anh ta có ý đồ gì? Người mù cũng nhận ra. Một khi cô nàng một mình vào trong ngôi biệt thự sân rộng tường cao đó, nếu chú Vinh muốn dùng bạo lực với cô nàng thì có cầu cứu cũng vô ích. Lý Tây rất băn khoăn. Từ chối lời mời, nhưng cơ hội như thế này thực sự là rất yếm có. Cho đến giờ vẫn chưa có cảnh sát nào vào được nhà của chú Vinh. không hề biết gì về tình hình trong nhà của anh ta. Cô nàng nghĩ đến chuyện báo cáo việc này với lãnh đạo. Đến lúc đó, phối hợp giữa bên trong và bên ngoài. Nhưng một giây sau, cô nàng lập tức từ bỏ suy nghĩ ảo tưởng đó. Với tính cách của Phó trưởng Công an Trương, nếu biết cô nàng muốn mạo hiểm xâm nhập vào nội bộ quân địch, chắc chắn sẽ rất khó từ chối. Còn cử người canh trường cô nàng 24 trên 24. Cho dù cô nàng có cắt đuôi được cảnh sát canh trường Phó trưởng Công an Trương, Cũng nhất định sẽ ngay lập tức dẫn cả đội cảnh sát hình sự sống đến cổng Nga Chu Vinh cầm loa hép vào trong Lý Tây là cảnh sát mau để cô ấy ra nếu không chúng tôi sẽ tấn công chuyện này nói với lãnh đạo sẽ không cả thi thường lượng với những cảnh sát hình sự cũng hồ ổn Vương Thụy Quân và Tống tinh bây giờ nhất nhất nghe theo lời phó trưởng C công an Trương làm gì có chuyện giúp cô nàng lý Tây cân Liên đặt xuống kết quả tốt nhất Tất nhiên là lấy được chứng cứ phạm tội của Chu Vinh kết quả xấu nhất là gì quỳt đến nhà Chu Vinh như đã hẹn T tất nhiên Chu Vinh muốn ngủ với cô nàng cô nàng tất sẽ từ chối với điệu vị như vậyu Vinh chắc sẽ không đến mức cưỡng hiếp của nàng chứ nếu Chu Vinh to gan lớn mật định cưỡng hiếp thật giây phút cuối cùng Lý Tây nói ra danh tính của mình là cần sát nói với Chu Vinh mình là gián điệp nếu anh ta dám làm tới cảnh sát bên ngoài sẽ lập tức xông vào chú Vinh tất nhiên sẽ dừng tay. Cho nên, kết quả xấu nhất là chú Vinh biết cô nàng là cảnh sát, dẫn đến đánh rắn động cỏ. Cô nàng về cơ quan sẽ bị phó trưởng công an trương mắng cho một trận tươi tả, thậm chí điều cô nàng đi nơi khác. Có điều, bây giờ phó trưởng công an trương cũng không để cô nàng tham gia phá án, cũng chẳng khác gì với việc điều đi nơi khác. Nhưng dường như kết quả xấu nhất cũng không phải là trất tệ. Lý Tây suy xét một hồi hạ quyết tâm đến gặp theo hẹn có điều cô nàng lại nghĩ đến chuyện mình xinh đẹp như thế này chẳng may sau khi biết cô nàng là cảnh sát Chu Vinh vẫn thèm muốn sắc đẹp của cô nàng không thể kiềm chế được cho dù có phạm tội bị bắt cũng vẫn cưỡng hiếp cô nàng thì sao hmm. đẹp cũng là một gánh nặng phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường chương 31 đến hôm sau à Đi Tây đang chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối. Lúc này, cô nàng không hề biết, hôm nay sẽ xảy ra mấy sự việc khác nữa. Sáng sớm, ở gã tàu hỏa của một thành phố cách Tam Giang Khẩu 200km, xuất hiện một nhóm chừng 10 người. Mỗi người đều mặc một cây áo jacket cũ kỹ. Trong tay mỗi người đều kéo theo một chiếc vali hành lý cực lớn màu đen, cao đến nửa người. Nhóm người này đi đến cổng vào sân ga, xuất trình vé tàu và chứng minh thư, sau đó đưa từng chiếc vali hành lý lên thiết bị kiểm tra an ninh. Có thể nhận thấy, vali của họ rất nặng, người nào cũng hò một tiếng lấy sức, nín thở khuôn lên. Nhân viên kiểm tra an ninh phía sau thiết bị kiểm tra an ninh nhìn qua màn hình máy vi tính, thấy đồ vật trong vali có hình dạng khác thường. Theo bản năng nghề nghiệp, anh ta khẽ gọi một nhân viên an ninh ở bên cạnh tới quan sát cùng. Anh ta nhìn qua, lập tức bước ra phía sau cổng kiểm tra an ninh, đưa tay chặn nhóm người này lại. Cho vali xuống, mở ra kiểm tra. Những người này không hề hoang mang lo lắng, người đàn ông cao gầy dẫn đầu bảo những người trong nhóm nhấc vali lên, mở ra cho nhân viên kiểm tra an ninh xem. Văn vật cổ Nhân viên kiểm tra an ninh kinh ngạc, chỉ thấy trong tất cả những chiếc vali đó đều nhét đầy các loại văn vật cổ. Có những món đồ to như bình hoa, gương vàng đồng đen, tượng phật, đồ điêu khắc gỗ, điêu khắc đá, khủng long hóa thạch. Những món đồ nhỏ còn nhiều hơn từng gói tiền bạc chuỗi tiền đồng gì cũng có nhìn toàn bộ 10 chiếc qualy mở thành một hàng đều là văn vật cổ những hành khách khác cũng tự nhiên hiếu kỳ dừng bước đứng lại quê vào xem người đàn ông đứng đầu cười hì hỉ tiện tay nhặt một chiếc bát sứ trong chiếc túi ni lông màu đen đưa cho nhân viên kiểm tra an ninh đồ sứa cung đình đài thànhóa Nh nhà Minh mọi người chăm chú nhìn cũng Quả nhiên là đồ sứ đòi thành hóa nhà Minh Vì dưới đáy bát có khắc chữ Thành hóa đại Minh, đồ sứ cung đình Một trăm tệ, lấy một cái về chơi Người đàn ông mời gọi mua hàng Những người đứng hóng xung quanh vật cười Nhân viên kiểm tra an ninh không yên tâm Lại xem đồ trong những vali khác Mặc dù anh ta không hiểu về văn vật cổ Nhưng Ngọc Hòa Điền to cử đầu người và hổ phách cử nắm đấm tay Thì vẫn có thể phân biệt được chút xíu Xem qua mấy thứ Cũng không nghi ngờ gì nữa hỏi Các anh làm gì Người đàn ông dẫn đầu Nói rất thoải mái Chúng tôi kiếm được ít văn vật cổ ở quê Đem đi bán ở các nơi trên toàn quốc Lấy công làm lãi Kiếm tí tiền thôi mà Nhưng đồ này của các anh cũng là văn vật cổ Nhân viên kiểm tra an ninh hỏi dẫn Cậu em Thấy rõ nhưng đừng nói rõ Ngành này có luật của nó Nhân viên kiểm tra an ninh xua tay Các anh đi đi Đằng sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng cái kìa Ngày đàn ông cười Bảo mọi người trong nhóm đóng vali vào Đi vào phía trong ga Bên một con sông phía bắc tam gia khẩu Có một ngôi biệt thự vườn Khu vườn rộng 15 mẫu Ba mặt đều có tường bao Cao 7-8 mét Máy ráp sông vào phía bắc Trồng một rạng cây xanh ngăn cách Ôm cả khu vườn vào trong Phía chính diện khu vườn là cổng xếp bằng kim loại. Ngoài cổng không có bất cứ dấu hiệu hoặc địa chỉ gì. Phía tay phải bên trong cổng là phòng bảo vệ. Mấy nhân viên bảo vệ cao to, mặc đồng phục đang làm nhiệm vụ. Chính giữa khu vườn là một ngôi biệt thự. Hai bên ngôi biệt thự là bãi đô xe. Nhiều xe sang đỗ ở đó. Sau ngôi biệt thự có một phòng bảo vệ. Trong phòng cũng có nhiều nhân viên bảo vệ. Phía ngoài và trong bức tường bao quanh đều lắp camera giám sát. Có thể thấy... Công tác bảo vệ an ninh cho khu biệt thự nhà vườn này vô cùng chặt chẽ. Nơi này chính là biệt phủ xa hoa của chú Vinh, người giàu nhất tam giang khẩu. Lúc này, chú Vinh, Hồ Kiếm Nhân, anh em nhà Lan Bắc Văn đều có ở trong biệt thự. Ngoài họ ra, còn có mấy nhân viên thuộc bộ phận bảo vệ công ty của chú Vinh, cũng là vệ sĩ của chú Vinh. Hai tiếng trước, Hồ Kiếm Nhân nhận được một thông báo từ đệ tử của chú Diệp Phi. chú Giật Phi muốn gặp chú Vinh vào hôm nay. Lúc này, chú Vinh đang xử lý công việc của công ty. Sau khi nhận được thông tin, anh ta không muốn đưa nhóm phần tử tội phạm mua bán văn vật cổ này đến công ty, bèn hẹn đến nhà để gặp. Tiếp đó, lại gọi thêm anh em nhà Lan Bắc Văn đến ngồi cùng. Dù sao, đối phương cũng là xã hội đen lích thực. Chú Vinh kéo thêm mấy người, cũng thấy vững tâm hơn. Họ nói chuyện về vụ mua bán lần này. Nhìn thời gian, đã qua giả hẹn, Làng Bắc Văn bực bội nói Anh Vinh Anh có địa vị như thế Cái thằng họ chu đi cấp bậc gì Nó bảo gặp là gặp Chúng ta nhịn hắn một lần là quá đủ rồi Nhưng bây giờ đã quá thời gian rồi Mà chưa thấy bóng dáng của hắn đâu Cũng không gọi lấy một cuối điện thoại giải thích Hắn có ý gì vậy Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ mà không giữ chữ tín như vậy Hắn cứ thá đi Chú Vinh cười Không căng thẳng về chuyện này Tôi đoán Cái tay chú Diệp Phi này chắc chắn đã ở quanh đây rồi. Anh ta nấp vào chỗ tối quan sát thăm dò chúng ta thôi. Làm nghề này của họ rủi ro rất lớn, cũng nên cẩn trọng. Lần nữa, anh cũng đừng hàm hè với anh ta. Tay chú Diệp Phi này cũng không phải giọng vừa đâu. Cậu em Lan bắt đầu hỏi. Anh Vinh, tại sao lại nói thế? Chú Vinh gật đầu. Chú Diệp Phi nói anh ta sẽ cố gắng nhập cảnh đến tam giang khẩu. Gặp tôi sớm nhất có thể. Tôi đoán anh ta đã đến từ mấy hôm trước rồi, nhưng không xuất hiện mà ngầm điều tra chúng ta. Đặt bảo an toàn mới đến bàn chuyện mua bán với tôi. Anh xem. Khi anh gọi điện thoại đến, không những biết địa chỉ chỗ này mà còn biết tôi không có ở nhà. Cho thấy anh ta vẫn đang theo dõi tôi suốt, nhưng tôi không hề để ý thấy. Có thể thấy tay chú Dược Phi này có tí thủ đoạn anh. Vì thế tôi mới gọi hết các anh đến. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những người làm ăn thuộc xe ủy đen. Lăng Bắc Đồ đưa mắt nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ phía sau chú Vinh. Mấy người này, người nào cũng cao to vạm vỡ. Duy chỉ có một người đàn ông gầy gò đứng bên cạnh, người không cao, vẻ mặt rất bình thẳng, so với những người kia thì rất không đáng chú ý. Nhưng Lăng Bắc Đồ lại nhìn anh ta mấy giây cười bảo Anh Vinh, trường phòng trương cũng đến thì khỏi cần lo chú Diệp Phi dám giả trò gì. Người đàn ông gầy gò này tên là Trương Đức Binh Là trưởng bộ phận bảo vệ tập đoàn Thành Vinh Được chú Vinh vô cùng tin nhượng Nghe Lan bắt đồ nói thế Anh ta chỉ mỉm cười lịch sự Không nói gì Tôi bảo cậu Trương tìm thêm vài người Cũng chỉ là để phòng trường hợp chẳng may thôi Chú Vinh giải thích Chú Diệp Phi không làm những vụ mua bán văn vật cổ thông thường Anh ta chỉ làm những vụ lớn Đệ tử anh ta đều là những thành phần bất hảo Các anh có biết Lưu Bị không? Lang bác đồ lắc đầu. Lang bác văn tiếp lời nói. Có phải là cái thằng tội phạm bỏ trốn đã đánh chết cảnh sát đấy không? Đúng rồi. Lần này liên hệ được với Chu Diệp Phi qua mấy kênh. Anh ta cho Lưu Bị làm trung gian giao dịch. Một thằng trung gian mà đã giết cả cảnh sát. Thì e là đám địa tử của Chu Diệp Phi. Càng không phải là dạng vừa. Tôi phải cẩn thận một tí. Anh ta quay đầu nhìn Trương Đức Binh. Trương Đức Binh mỉm cười và gật đầu. Ý như đang nói, có giam ở đây, sếp có thể hoàn toàn yên tâm. Lại đợi một lúc lâu nữa, quản gia trong việt thự bước vào báo cáo. Ngoài cổng, có một cái ô tô vừa đến. Người trên xe nói là có hẹn với ông chủ. Chú Vinh lập tức bảo quản gia cho ô tô vào. Đứng dậy dẫn mọi người đi ra bãi đổ xe ở bên cạnh việt thự ngay đón. Chiếc ô tô con màu bạc bình thường đi vào. Chiếc xe không mới không cũ rất bình thường không có gì đáng chú ý người lái xe bước xuống cũng là một người đàn ông trông rất bình thường không có gì đặc biệt khoảng 30 tuổi cặp mắt nhỏ cụcp xuống ăn mặc giản dị sau khi xuống xe anh ta bước đến cạnh cửa xe phía sau mở cửa xe một người đàn ông hơn 40 tuổi ăn vận kiểu thoải mái khí chất ng ngoàii ng ngời bước raù bình bước tới cạnh người đàn ông khí chất bắt tay anh ta nhiệt tình hỏi han Ông Chủ Chu, lần đầu tiên đến Tam Giang Khẩu phải không? Có quen ở đây không? Không ngờ, người đàn ông khí chất ngời ngời đó rút tay lại, mỉm cười, bước ra đằng sau lái xe. Lái xe đột nhiên thẳng người, ngầm đầu, đưa tay ra bắt tay Chủ Vinh, cười nói. Ông Chủ Chu, dạo này khỏe chứ. Anh mới là ông Chủ Chu. Chủ Vinh ngưỡng người, nhìn người lái xe. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Người lái xe bật cười thành tiếng hào sẵn. Đến cả ông chủ chu cũng không ngờ tôi là một lái xe. Đám cảnh sát đại lục làm sao có thể tìm ra được hành tung của tôi. Ẩn tích ngay cả trong thành phố. Chu Vinh bất giác thốt lên. Cách làm của ông chủ chu quả nhiên là khác người. Lúc này, người lái xe nào một nụ cười kỳ quọc lùi sang một bên. Người đàn ông khí chất ngời ngời vừa nãy lại bước lên. Cười lớn nói. Ông chủ chu... Bữa nãy từ đùa với anh tôi tôi mới là chu dược Phi rất vui được gặp anh cậu ấy là đệ từ tin tưởng nhất của tôi anh gọi cậu ấy nó tiểu chính là được sự đắc ý hiện rõ tiền mặt của chua dược Phi về mặt anh ta ngủ ý rốt của người nào với là tôi cả anh không nhận ra chứ gìu Vinh gật đầu liên tục những người khác cũng phụ hoạn theo khen chua dược Phi thật già khôn lường học nhất hai kế ngụy trang nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất và dùng nguy miêu đánh cáo thái tử. Đây mới là phép ngụy trang của cao thủ đích thực. Thực ra, tất cả đều thầm rùi anh ta. Đúng là cái đồ thần kinh. Sau khi hỏi hàn đôi câu, chú Diệp Phi và cậu đệ tử Tiểu Chính nhìn một vòng xung quanh khu vườn của chú Vinh. Cắt mắt, hình tam giác của người đàn ông tên là Tiểu Chính hết sức sắc bén. Anh ta quan sát kỹ một lượt toàn bộ những người có mặt ở đó và số ô tô đỗ ở trong bãi đỗ xe. Bị tiểu chính chăm chú nhìn một hồi lâu, chú Vinh không thoải mái, anh ta ho mấy tiếng, mời chú Diệp Phi vào trong nhà nói chuyện. Hai người liền giống như lãnh đạo của hai nước, một nước lớn và một nước nhỏ. Một bên có rất nhiều tùy tùng theo sau, một bên chỉ có một tùy tùng, cùng sánh bước đi về phía ngôi biệt thự. Sau khi vào nhà, hai bên ngồi xuống, hỏi thăm đối câu, chú Diệp Phi liền đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn là ông chùa chùa cũng biết tình hình của tôi. Tôi không tiện để lộ diện ở bên ngoài, nhất là ở Đại Lục. Lần này, thứ nhất là vì đích thân ông chủ chu muốn mua hàng, nên tôi không đến thì thiếu thành ý quá. Thứ hai, là một vụ giao dịch lớn thế này, giao toàn bộ cho người khác làm, tôi cũng không yên tâm. Tôi ở Tân Giang Khẩu khoảng 2-3 ngày, chúng ta hoàn tất giao dịch trong khoảng thời gian này. Giá cả, quá trình giao dịch đều đã thống nhất với Giám đốc Hồ. Không có vấn đề gì chứ hả? Không có vấn đề gì. Chú Vinh trả lời dứt khoát. Trước đó, chú Dược Phi đã gửi ảnh trí tiết của bộ chuông đồng. Chú Vinh cho người mời chuyên gia ở Viện Bảo tàng giám đích thật giả. Người ta còn cho người, đưa ảnh cho Phương Dung xem. Phương Dung đã rất hài lòng. Về giá cả, trên thị trường, rất hiếm những vụ mua bán thành công loại văn vật khổ chuông đồng. Không có một tiêu chuẩn thống nhất. Năm, sáu năm trước, công ty bán đấu giá ở nước ngoài đã từng đấu giá Và bán một bộ với giá 150 triệu tệ bộ chuông đồng trong tay Ch chu dược Phi nhỏ hơn gỗ đó hơn nữa là văn vật cổ chưa đăng ký không thể công khai cho nên sau khi thương lượng hai bên chốt mức giá là 30 triệu tệ Chu dược Phi yêu cầu Chu Vinh chuẩn bị sẵn một triệu đô la Mỹ tiền mặt anh ta sẽ giao cái chuông nhỏ số 9 việc này cũng để khẳng định thành ý mua hàng của Chu Vinh nếu mọi việc suôn sẻ ngày hôm sauu dược Phi sẽ bố trí và Giao dịch hết một lần toàn bộ, 8 cái chuông còn lại. Ừ, tiền đặt đã chuẩn bị xong chưa? Chú Vinh đưa mắt ra hiệu cho Tương Đức Binh. Anh ta liền đi vào thư phòng của Chú Vinh, một lúc sau cầm ra một cái túi. Bên trong là 1 triệu đô la Mỹ được xếp, đều chẳng chặn. Chú Dược Phi cầm tiền lên kiểm tra, không có ký hiệu, cũng không có gì bất thường. Anh ta hài lòng gật đầu, quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Chính. Tiểu Chính đi ra ngoài biệt thự, đến bãi đỗ xe. lấy lọ lấy một chiếc vali cứ vừa trong ô tô kéo vali quay vào trong biệt thự đặt chiếc vali lên bàn chiếc vali được mở ra bên trong chứa đầy các loại vật dụng quần áo hệ như một cái vali mang đi công tác hay du lịch tiểu chỉnh bỏ máysấp quần áo và vật dụng linh tinh ra để một chỗ lên bàn để lộ ra cả chiếc valiỗ anh ta đưa tay bấm vào một chiếc nút nhỏ hình tròn đặt ở sườn bên trong vali đáy vali tự động co lại một nửa Để lộ ngăn ngầm ở đáy vali tiểu chính xếp từng tốc đô la Mỹ ngay ngắn vào ngăn ngầm tiếp đó lại nhấn một cái nút nhỏ đáy vali từ từ khép lại chặt khít hoàn toàn không thể nhận ra phía dưới vẫn còn một ngăn mọi người hả há... <cười> mọi người há húc mồm nhìn cái vali của chu dược Phi trước đây chỉ thấy trong phim không ngờ mấy tay sao hội đen này đúng là làm việc rất cẩn trọng chu dược Phi nhìn ánh mắt của họ cười khoe Bên trong và bên ngoài cây vali vẫn còn một số thiết kế khác nữa. Lúc đi qua cổng kiểm tra an ninh, sẽ không nhìn ra được hình dạng tiền ở bên trong. Tiểu chính lại bỏ số quần áo và vật dụng linh tinh vào trong vali, đóng lại. Nhớt xuống đất, kéo vào tay mình. Chú Diệp Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy nói. Ông chủ chú, tôi đi trước, nửa tiếng sau sẽ có người mang hàng đến. Chú Vinh cao mày. Thế thì mời ông chú chú ngồi lại thêm nửa tiếng. Chú Diệp Phi quay đầu hỏi. Anh không tin tôi. Tôi chưa thấy hàng. Mặc chú Diệp Phi vẻ thoáng giận dữ. Ông chú chú, hàng không bao giờ giao dịch trước mặt tôi. Mong anh thông cảm. Chú Vinh đứng dậy nói thẳng. Một triệu đô la Mỹ không phải là con số nhỏ. Lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Tiền trao, hàng nhận sẽ được đảm bảo cho cả hai bên. Trong lúc đó, Trương Đức Binh dẫn hai đệ tử ra cổng, biệt thự, đứng nghiêng tại đó. Tiểu chính tay trái kéo vali, tay phải từ từ đút vào túi quần, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Trương Đức Binh nhìn chầm chầm vào các mắt hình tam giác của Tiểu chính, đột nhiên lên tiếng hỏi. Người anh em, có phải anh hòa hoác không? Mặt Tiểu chính lập tức biến sắc. Chuyên Dược Phi cũng xa sầm nét mặt. Một giây sau, anh ta bỗng cười. Thế gì tôi phá lệ một lần? Đại hàng mang đến điều chính vừa nói chua dược Phi vừa quay vào ngồi xuống ghế tay phải hoặc chính từ từ lòng ra im lặng quay lại đứng bên cạnh chu dược Phi M mặcc dù giữa hai bên chưa xảy ra xung đột trực tiếp nhưng tình thế Dương cung rút tiếng vừa xong khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng lúc này để giảm bớt sự căng thẳng lang B bác van tươi cười lấy từ trong túi áo ra ba cái thẻ đưa cho chu dược Phi chú dược Phi cầm lấy xem ba cái thể đã nạ tiền của khách sạn Đỉnh xa Phong Lâm Vãn số tiền ghi trên thẻ 50.000 tệ không hiểu hỏi ở đây là ông Trử Chu và huynh đệ của anh chắc chắn là tự bố trí chỗ ở họ không cần chúng tôi phải lo anh cầm lấy ba cái thẻ này khách sạn Đ địnhnh Sa Phong Lâm Vãn có một trung tâm thủy liệu Nếu anh thích ấy, cứ bảo điện tử của anh đến gặp giám đốc chu cô ấy sẽ bố trí các anh thư giãn một chút Thử xem dịch vụ ở Tam Giang Khẩu thế nào. Chù Diệp Phi cười, đưa cho Hoác Chính đứng phía sau cất đi. Hoác Chính khẽ kéo khóa vali, nhét 3 cái thẻ vào trong. Tất nhiên là họ sẽ không đi. Có điều đối phương có ý tốt muốn làm cho không khí bớt căng thẳng. Họ cũng không thể từ chối khiến đối phương khó xử. Tiếp đó, hai bên bắt đầu nói mấy câu chuyện phiếm. Nói chuyện đến hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy hàng mang đến. Hai bên cũng bắt đầu dần dần hết chuyện để nói. Lúc này, hoặc chính có điện thoại. Một giây lát sau, mặt anh ta tối sầm, cúp máy, đi đến cạnh chú Diệp Phi, nói thầm vào tai mấy câu, mặt chú Diệp Phi biến sắc. Mấy giây sau, chú Diệp Phi hít thở sâu một hơi, quay người nói với chú Vinh. Quá trình vận chuyển hoàng có tí trụng thật. Ông chú chú, anh cứ giữ tiền đã, đợi tôi xử lý xong sẽ đến liên lạc lại. Chú Vinh nhau mắt, cảnh giác hỏi. Đã xảy ra vấn đề gì? Thí chuyện nhỏ không cần lo. Chào các anh. Anh ta quay người cầm lấy cái vali từ tay tiểu chính. Đặt lên trên bàn. Tiếp đó vội dẫn tiểu chính rời đi. Sau khi tiết hai người rời đi. Mọi người quay vào trong phòng. Lang bắt văn chật nói. Chuyện này chắc chắn là lừa đảo. Cậu em Lang bắt đồ cũng nói. Anh Vinh. Vỗ mua bán này phải cẩn thận. Nhìn bộ ràng của bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Anh đừng để mình dính vào tội mua bán văn vật cổ đấy. Chu Vinh suy nghĩ và quay về phía Trương Đức Binh. Anh thấy sao? Họ Chu em không hiểu, nhưng tay Tiểu Chính đi theo anh ta, em đoán được ra danh tính của hắn. Làm gì? Ngày này tên là Hoác Chính Khí Thủy, biệt danh là Hoác Hương Chính Khí Thủy. Trước đây là sát thủ chuyên nghiệp, đã giết mấy mạng người, vẫn đang bị công an truy ná. Không biết làm thế nào để làm cho tay Họ Chu? Vụ mơ bản này em thấy chúng ta phải tạm dừng. Chú Vinh nghe ý kiến của mọi người, thâm gật đầu. Đừng có bị tặng quà cho Phương Dung. Quà chưa tặng được, đã vào trong bóc lịch. Tạm thời dừng vụ giao dịch lại. Tối nay tận hưởng với cô nàng tên là Lý Tây đã. Mẹ kiếp. Về đến căn phòng suy te trong khách sạn. Chú Diệp Phi ném thẳng chai nước suối trong tay. Gòi đầu một người đang quỳ dưới đất. Lại sông tới, đạp tới tấp. Và khốn điều bị đã lấy mất cái chuông số 9. Còn mẹ chung mày không có mắt à? Bảy tám người đàn ông mặc chiếc áo rách két cũ rách Đứng phía sau người đang quỳ dưới đất Mọi người đều sợ hãi cuối đầu Người quỳ dưới đất hoàn toàn run lầy bẩy Giải thích Chúng em mỗi thằng một vali Lúc ra khỏi chân ga thấy lưu bị Sau khi ra ngoài em đếm người thì không thấy nó nữa Tiểu hổ nói hắn lấy cớ đi mua thuốc lá Rồi chuồn mất Gọi điện thoại cho hắn cũng tắt máy Tại sao nó lại lấy tụng trung đồng Em không biết Thằng lưu vị khốn kiếp Chú Diệp Phi giận dữ Đi đi lại lại Chỉ có người đang quỳ dưới đất chất vấn Mày nói xem Chuyện này phải làm thế nào em, em tìm cái chung số 9 về Không tìm được về thì sao em, em, em nghĩ 8 chiếc kia đều còn Chỉ thiếu cái số 9 nhỏ nhất Chắc là tổn thất sẽ không nhiều Tổn thất không nhiều Mọi cái kiếp Chú Diệp Phi lại đá một nhát Khiến anh ta lăn quay 9 cái là 1 bộ Thiếu 1 cái chứ không thành bộ nữa Tao bán cho ai được Mày kiếp 10.000 tệ 1 đôi giày Mà là mất của tao 1 chiếc Chiếc còn lại tao bán cho ai Mày mua hả Chu Diệp Phi điên tiết lại định động thủ Đó chính gọi bước tới kéo anh ta lại khuyên Anh Phi Sự việc có thể vẫn cứu vãn được Nghĩa là sao Anh bảo giam lắp vào ngăn ngầm Của mỗi vali 1 thiết bị định bị nhỏ Để phòng trường hợp bất chắc xảy ra Nhằm vào kiểm tra, định vị đang di chuyển. Nếu bị không biết là trong vali có thiết bị định vị. Chùi dược phi cắn môi suy nghĩ mấy giây. Mắt ánh lên sắc lạnh. Lấy hàng về, khưởng người. Hoặc chính dứt khuất đáp lòi. Vâng.